Sau một khắc, Sở Vân rất sốt ruột. Lúc này nàng mới đi ra, trở lại mật tiểm chu. Trên gương mặt xinh đẹp hây hây đỏ hiện lên vẻ đầy hưng phấn. Thuyền trưởng này quả thật gian trá, trong bách ngầm lại còn có u ngầm. May mà thân thuyền mục nát, nên ra tìm ra manh mối. Nhìn xem đây là cái gì? Nàng bị kích động, liền mở ra một cái nhẫn. Đây là một chiếc nhẫn bảo thạch. Ngọc thạch rất lớn, có màu chạm lam giống như bầu trời, trên nhẫn có khắc họa rất nhiều phù tiết tinh xảo đẹp mắt quý giá. Toàn bộ nhẫn toát lên vẻ hoa lệ quý giá. Tao nhã. Sở Vân cười rộ lên, đây là vật phẩm làm nhái nhẫn chìa khóa Thiên Không Chi Thành. Thiên Không Chi Thành là thiết kế thời thượng cổ đạt cấp linh yêu, có người khẳng định Thiên Không Chi Thành giống như một ngôi sao hay mây biển phiêu dãng vĩnh viễn không rơi xuống. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 234 Thiên Không Chi Thành, bảo vật dưới mí mắt. Hả, ở thời kỳ Đường Cẩm Quốc, mọi người có phong tục chế tạo nhẫn cầu hôn, ngụ ý muốn cho tình yêu mãi mãi trường tồn bay bổng, đồng thời vĩnh viễn không rơi xuống. Nói cách khác, đây chính là một chiếc nhẫn cầu hôn, hoàn toàn không phải là yêu binh. Mặc dù cái nhẫn này cũng chỉ là trang sức bình thường, Thế nhưng Đôn Hoàng công chúa coi nó như bảo bối quý giá. Trong đời này, đây là thu hoạch khiến ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Huynh không biết lúc ta tra tìm Bách Ngầm, tim ta đập nhanh cỡ nào đâu. Nó có phải yêu binh hay không cũng không quan trọng, quan trọng là ta thích nó, ta sẽ giữ nó suốt đời. Hai mắt nàng hiện ánh sáng kỳ diệu, cẩn thận từng ly từng tí đeo chiếc nhẫn này trên tay, nhìn trái nhìn phải quấn luyến không muốn rời ra. Sở Vân cảm thấy chẳng có gì đáng nói. Ta Van huynh, đây là nhẫn của nữ sĩ. Ngươi là một nam sinh, mang nó theo làm gì? Hai má Kim Bích Hàm ửng hồng, sau cùng tìm một cái rễ cây, luồn nhẫn bảo thạch vào trong đó, rồi đeo lên trên cổ. Được rồi, còn chờ gì nữa? Mau tiếp tục tìm kiếm. Thu được nhẫn bảo thạch khiến cho Kim Bích Hàm hưng phấn tới cực điểm. Sở Văn lắc đầu, thu hoạch sẽ không quá lớn, mục tiêu lớn nhất chính là phòng thuyền trưởng, trừ phòng đó ra, còn có phòng họp tác chiến và phòng quý khách. Phòng vận chuyển vật tư đều nằm ở bộ phận phía sau thuyền, thử tìm xem, có thể sẽ có một hai gian. Huynh biết sức hấp dẫn nhất trong khi mạo hiểm lớn nhất là cái gì? Sở Vinh, Kim Bích hàm chìa ngón trỏ nhỏ nhắn như ngọc, lắc lắc trước mặt Sở Văn thần tình nhảy nhót, chính là không thể dự liệu, không thể dự liệu, nói không chừng có thể thu hoạch còn lớn hơn. Kim Bích Hàm vẫn kiên trì, hai người thăm dò thêm nửa canh giờ. Phòng họp tác chiến, phòng quý khách, thậm chí ngay cả phòng bếp đều lật ngược một lượt. Quả nhiên đúng như Sở Vân dự liệu, không có tìm được vật gì có giá trị trong đó. Thực sự không có a. Kim Bích Hàm vào trong mật tiệm Chu Có chút nhớ mãi không quên, chúng ta có thể quên quên chỗ nào hay không? đích thật là quên một chỗ. Sở Vân khẽ cười rộ lên. Phòng nào trên thuyền? Kim Bích Hàm vội hỏi. Sở Vân lại lắc đầu. Kỳ thực nơi này huynh đã sớm xem qua. Vừa nói vừa điều khiển mật tiêm Chu đi ra phía ngoài xác thuyền, nơi mũi xác thuyền. Ở đây trống rỗng, không có vật nào, có bảo bối gì trốn ở chỗ này sao? Nhãn Thần Kim Bích Hàm đầy vẻ nghi hoặc, quả thực không giải thích được. Còn không nhìn ra sao? Sở Vân chau mày, nói, "Vậy huynh nhìn thật kỹ thân thuyền." Hắn lặn ra ngoài, còn Kim Bích Hàm tỉ mỉ nhìn thật kỹ, cũng bơi tới góc mũi thuyền. Tiếp đến, hai tay Sở Vân chạm vào tràng thủ giống như trường thương, truyền ra một loại sinh khí thần kỳ, làm chấn động linh quang trong cơ thể. Kim Big Hàm không kiềm chế được thét lên một tiếng kinh hãi, chỉ thấy rêu xanh bao phủ kín chàng thủ, một cơn sóng cấp tiểu yêu mạnh mẽ tản mát ra, chụp lấy chàng thủ cực đại, nó từ từ thu nhỏ lại thành bé tí. Sở Vân nắm chặt tay, trở về mật tiềm chu, thật kỳ diệu, ở mỗi thuyền lại có thể có một yêu binh. Bảo vật như vậy, lại ở ngay dưới mí mắt ta, ta lại không phát hiện. Đôi mắt đôn hoàng công chúa trừng to, nhìn mô hình chàng thủ trong tay Sở Vân. Tại thời kỳ Đường Cẩm Quốc, kỹ thuật chế tạo hải thuyền còn kém xa chúng ta. Hiện tại hải thuyền của chúng ta đều chế tạo thành một khối. Hải thuyền nghiền nát sẽ hóa thành yêu tinh, sẽ không lưu lại xác thuyền. Chỉ là tại thời cổ đại, linh kiện chế tạo thuyền chỉ có thể tạo thành một yêu binh, sau đó lắp ráp mà thành bởi vậy sẽ lưu lại xác thuyền, trong đó chàng thủ thường sẽ chế tạo thành yêu binh." Sở Vân giải thích, nói: "Thì ra là thế, nói như vậy, chỉ cần là xác thuyền dưới đáy biển đã nói lên rằng không phải chiến thuyền thời hiện đại mà là tạo vật thời cổ đại." Kim Bích Hàm suy luận, "Có thể nói như vậy." Sở Vân gật đầu, kiểm tra miếng chàng thủ này, chàng thủ như cột cờ, giống như trường thương không có rêu xanh bao phủ, có thể thấy mặt ngoài chàng thủ là đường xoắn ốc quấn quanh. Tính chất cứng rắn, bị ngâm trong nước nhiều năm tháng như vậy nhưng hàn quang vẫn lóe ra. Người kém hiểu biết cũng có thể thấy được chiến thuyền này trước kia nhất định có phong tư hùng bá một phương. Chàng thủ tên là Phá Toàn, nguyên bản tu vi cao tới cấp đại yêu, nhiều năm trôi qua tu vi rớt xuống cấp tiểu yêu đỉnh phong. Khi bị đạo pháp đặc thù thúc dục, Toàn bộ tràng thủ giống như đinh ốc xoay tròn, có thể khoan núi phá băng, đây chính là lợi thế lớn nhất của nó. Pháp môn chế tạo tràng thủ này đã thất truyền, sau khi trở về đảo có thể phân tích một chút cho Du Nha đại sư, nếu có thể phá giải, chiến lực chiến hạm quân ta quả thực tăng lên rất lớn. Sắc mặt Sở Vân vui sướng, cất tràng thủ phá toàn vào trong Tiên Nang tinh hải long cung, tiếp đến Bọn họ tiếp tục tiến hành tìm kiếm trong mảnh hải vực này. Sau 2 ngày, bọn họ vừa kinh ngạc vừa vui mừng phát hiện vết tích khai thác. Sau khi tìm hiểu nguồn gốc, rốt cục quân đội khảo sát của chữ gia đã tìm được rồi. Sử dụng mật tiêm chu bám theo, rốt cục Sở Vân đã tìm đến lăng mộ Thiên La Hầu. Đây là một khối tảo cầu, một cây yêu thực giả tảo quấn lên tảo cầu. Tảo cầu khá lớn. So với xác thuyền lúc trước Sở Vân thám hiểm, còn lớn gấp 4 lần. Chỉ có yêu thực xà tạo cấp số đại yêu mới có thể hình thành tạo cầu. Không ngờ Lăng Mộ Thiên La hầu được thiết kế dựa tạo cầu, thật sự là ý tưởng kỳ diệu. Kim Bích Hàm kinh ngạc tán thán, nếu không phải tìm hiểu dựa theo quân đội khảo sát của chữ gia, chúng ta cũng sẽ không phát hiện được ở đây. Sở Vân cảm thấy may mắn, nếu không tận mắt nhìn thấy hắn cũng sẽ không nghĩ đến lăng mộ Thiên La Hầu lại có thể ở giữa đám đại ưu xà tảo. Trong lúc đó xuyên thấu qua khe hở đám ưu thực xà tảo, mơ hồ có thể thấy hình dáng tòa lăng mộ. Xà tảo cầu theo sóng biển khẽ lay động, bây giờ lăng mộ cũng khẽ lay động, lăng mộ dong đưa theo dòng nước, thực sự hiếm thấy. Ngay cả người kinh nghiệm phong phú như Sở Vân thấy lăng mộ này cũng cảm thấy kinh ngạc. Phải cẩn thận Ở giữa lăng mộ tất nhiên có địa đàn nuôi dưỡng yêu thú thủ mộ, còn có thể có hàng loạt cạm bẫy, cần phải hết sức cẩn thận. Sở Vân căn dặn một tiếng, điều khiển mật tiêm chu rẻ giật từng ly từng tí đi qua khe hở về phía trước tìm kiếm. Hình như là tiến nhập vào mê cung, hoặc như là côn trùng chui vào tổ chim, những nhánh sà tạo vắt ngang làm vướng víu, lộ trình dò xét cũng không quá thuận lợi. Truyện được phát tại trang web Chuyển audio mới chấm com, chương 235, lăng mổ thiên la hầu, chữ thiên vương, thượng, trải qua một thời gian dài, mật tiềm chu đi vào ngò cụt, đành phải quay lại, đây là mê cung do thiên nhiên tạo dựng lên, sau một lát, ngay cả sở vân cũng quên lộ tuyến, cũng may vận khí của bọn họ không tồi, vất vả nửa canh giờ, đột phá đi vào, lăng mổ màu đen giấu ở giữa khóm xà tào xanh biếc, Nó có thể che giấu rất có công hiệu. Lối vào lăng mộ đã bị mở ra. Một đội ngự yêu sư mang theo yêu vật đứng ở cửa tuần tra. Nhãn thần Sở Vân ngưng tụ lại, cảm thấy được nơi đây phòng vệ rất nghiêm ngặt. Trong khi đang suy nghĩ làm sao có thể lẻn vào trong đó, bỗng nhiên đội trưởng đội tuần tra lấy ra yêu thù ốc biển dùng để báo tin. Không ổn rồi, có ngự yêu sư viem gia, phát hiện chúng ta đang lai vãng ở đây rồi. Dùng yêu thù ốc biển trên người, truyền ra âm thanh như vậy, yêu thực xà tảo không có nghe được âm thanh, bởi vậy âm thanh có lớn hơn nữa, cũng không có trở ngại. Cái gì? Không ổn rồi, ngươi mau bẩm báo với chữ công tử. Chúng ta ngăn cản ở đây. Sắc mặt đội trưởng tuần tra vô cùng lo lắng, hắn cầm ốc biển trong tay, từ trong ốc biển phát ra âm thanh, viêm gia, a m Biển hải vực này giáp giới với hải vực viêm da, chữ da dò xét kỹ càng hơn, cũng khó trách sẽ bị phát hiện. Sở Vân cười cười, biết cơ hội đã tới. Nhân lúc chưa kịp phòng thủ, hắn lập tức đi ra khỏi mật tiểm chu, vào bên trong lăng mộ. Lực lượng bảo vệ trong lăng mộ đã không còn ở đó, cũng không có nước biển. Sở Vân không thể làm gì khác hơn là tìm địa điểm bí ẩn, thúc dục đạo pháp ẩn hình của mật tiêm chu, thuyền đã được cất giấu. Sau đó cùng Kim Bích Hàm đi vào bên trong tìm kiếm. Dọc đường đi, trông thấy không ít vết máu, các loại cảm bẫy không bị hóa giải. Hiển nhiên chữ gia đã thăm dò tới đây, tiêu hao không ít sức người sức của người của Viêm gia, vì sao lại có ở đây? Nếu chúng ta làm không tốt ắt sẽ bị phát hiện. Bỗng nhiên một đạo âm thanh từ phía trước truyền đến, cùng với một loạt tiếng bước chân. Kim Bích Hàm không chút hoang mang, đã sớm thúc dục đạo pháp kêu gọi Kim Ngọc Tiên Điệp. Cánh bướm chập chờn rũ ra phấn điệp ẩn thân. Sở Vân và Kim Bích Hàm dính phấn điệp, nhất thời thân hình biến mất. Lúc này không thích hợp liều mạng, hai người liền ẩn nấp trong bóng tối. Một đội binh sĩ từng hàng từng hàng đi tới, dẫn đầu là một vị lão nhân, lông mày bạc trắng, thân thể lực lượng bước đi, khí tức tản ra rất biu hãng. Bên ông hắn là đại yêu binh cương lôi giản. Nhất thời hai mắt Sở Vân nheo lại, nhận ra người này, đây chính là cổ Phá U, một trong tam đại môn khách của chữ gia, được mệnh danh là mãnh lôi giản, đứng thứ 49 trên tuấn kịch bảng. Bây giờ không thích hợp dùng lực chống lại. Sở Vân biết bài danh của chính mình cũng chỉ là hơi nước. Giết chết đám người đoạn thiên nhai cũng là nhân cơ hội yêu nguyên của đối phương hao hết, mới có thể đắc thủ. Lúc này, thực sự lực chiến đấu chỉ xếp thứ 58. Đương nhiên khi chiến đấu không đơn thuần chỉ dựa vào bài danh mà còn bị ảnh hưởng bởi các nhân tố khác. Thế nhưng xếp ở đằng bảng, bài danh thực sự rất quan trọng. Tên cổ phá u này, sức mạnh tổng thể mạnh hơn ta. Chỉ là nếu như phối hợp với Thạch Gia Minh lấy hai đánh một nhất định sẽ thắng. Sở Vân cân nhắc. Tuy rằng Kim Bích Hàm không liệt tên vào đằng bảng, thế nhưng thực lực của nàng cũng gần ngang bằng với Sở Vân, so với nhan khuyết còn cao hơn. Mãnh Lôi giản cổ lão tiền bối, bạn bối có lễ. Lúc này, từ phía đối diện xuất hiện một đội binh sĩ, dẫn đầu rõ ràng là người quen của Sở Vân, Thiếu chủ Viêm gia. Ngoài những người đó ra, còn có Viêm Cơ Ty cầm hồng ngọc địch trong tay. Thực lực của Thiếu chủ Viêm gia và ta sàn sàn như nhau. Viêm Cơ Ty đã có nhạc nghệ cấp đại thành, âm hiểu quần công, chỉ kém Thạch Gia Minh một chút. Tuy rằng cổ phá u mạnh mẽ mãnh liệt nhưng chỉ có một mình. Thiếu chủ Viêm gia và Viêm Cơ Ty liên thủ cũng đủ để chống lại. Như vậy sắp có kịch hay để xem rồi. Sở Vân nhìn, cười thầm, có những người Viêm gia này tranh đoạt cùng chữ gia, tình cảnh hỗn loạn mới khiến hắn có cơ hội tốt độc nước béo cò vừa vặn còn đang lo lắng, chữ da người đông thế mạnh, lập tức quân đội viêm da tới, chuyện tốt như thế này vì sao kiếp trước ta không gặp, lẽ nào chính bởi có Long Nguyên Thụ trong người, cho ta tăng thêm một phần số mệnh. Trong thấy hai bên thương lượng, bỗng nhiên Sở Vân liên tưởng đến Long Nguyện Thụ. Sau khi có Long Nguyện Thụ, vận khí của gia quả thực đã biến đổi rồi. Trên chiến trường thiết lung đảo, Có thể có cơ hội tốt chém chết đám người đoạn thiên nhai, còn có thời gian gần đây nhất, gặp được xác chiến thuyền lại có thể phát hiện tràng thủ phá toàn. Lúc này đây buồn ngủ có gối, đúng phải viêm da và chữ da. Đang suy nghĩ miên man, song phương tuyên bố thương lượng thất bại. Bản thân thiếu chủ viêm da vô cùng kiêu ngạo, tính tình mãnh lôi giản cổ phá u lại càng nóng nảy, mùi thuốc súng ngày càng đậm đang ở gần biên giới khai chiến, bỗng nhiên một vị thiếu niên bình thường đứng ở phía sau cổ phá u mở miệng nói, nếu giao chiến ở đây, linh quang ba động tràn ra lăng mộ, quấy nhiễu yêu thực xả tạo, ai cũng phải chết. Dù sao đi nữa chỉ có chúng ta phát hiện ra thông đạo, chúng ta chia nhau mỗi người đảm nhiệm một đường thông đạo là được. Toàn bộ trở lên yên tĩnh. Ngươi là ai? Chúng ta đang nói chuyện Ngươi dám nói sen vào sao?" Thiếu chủ Viêm gia nhìn thiếu niên yếu đối kia, ngang ngược nói. "Bốn thân thể thiếu niên kia gầy yếu, nét mặt co lại. Ta thuộc một chi nhánh tộc nhân của chữ gia, chữ Phạm Trần, chi nhánh." Thiếu chủ Viêm gia hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường càng biểu hiện rõ. Chỉ là cuối cùng, hắn tiếp nhận đề xuất này. Song phương đã giao hẹn, một bên canh giữ một thông đạo Nhưng bằng vận khí và thực lực, quân đội hai bên hiểu rất rõ, lần lượt đi vào trong lăng mộ. Bọn họ đã đi, khi nào chúng ta mới hành động? Sở Vinh, Sở Vinh, Kim Bích Hàm kéo kéo ống tay áo của Sở Vân. Sở Vân như trong mộng liền giật mình tỉnh giấc, sắc mặt vẫn lưu lại vẻ chấn động. "Sở Vinh, ngươi làm sao vậy?" "Không có việc gì, chúng ta sẽ nhẹ nhàng đi về phía trước." Sở vân hít mấy hơi thật sâu, miễn cưỡng bình phục tâm cảnh, hướng vào trong sâu tìm kiếm lăng mộ. Chữ phàm trần, bây giờ hắn đã lớn như vậy, văn nhược như vậy. Trong lòng sở vân vẫn lưu lại, ngạc nhiên than. Trong ký ức của hắn, chữ phàm trần là một nhân vật hết sức quan trọng. Hắn không có tư chất trời phú, linh quang không đủ, hai mươi năm không có tiếng tăm gì. Chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới chấm com, chương 236, lăng mổ thiên la hầu, chữ thiên vương, hạ, bỗng nhiên một ngày nào đó, hắn bị lưu tinh đập vào chết ngất, sau khi tỉnh dậy, bởi vì sinh tử kích thích khiến cho tính tình thay đổi hoàn toàn, duy ngã độc tôn, cải danh làm chữ thiên vương, thường xuyên thốt ra những lời khiến người ta phải giận gân, từ đó, hắn không thể thu thập, kỳ ngộ liên tục, phi thẳng trời cao rốt cục trong ký ức của Sở Vân, hắn trở thành cường giả vương cấp, có chiến lực kiếp yêu, cùng với Đôn Hoàng nữ vương, Lãnh Kiếm vương, Quỷ vương được mệnh danh là Tứ đại tiểu vương gia. Chiến lực của hắn hùng hồn, hành sự bá đạo, mưu quyền soán vị chữ gia đảo chủ thành công. Sau đó, cực kỳ hiếu chiến, trắng trợn công phạt chinh phục đảo của hắn. Bản đồ chữ gia nhanh chóng được mở rộng, chỉ có Thiết gia chống lại được hắn. Trong ký ức cuối cùng, Duy chỉ có hai thế lực thiết ra và chữ ra tranh đoạt chư tinh quần đảo. Đồng thời bởi sự xuất hiện của hắn khiến cho thế lực chữ ra đại chiếm thế thượng phong. Cũng chính là hắn, cưới chữ y y làm vợ. Ngày sau hắn chính là chữ thiên vương sao. Chỉ là lúc này không có bị lưu tinh đập vào, dẫn đến tính cách thay đổi. Trong mắt sở vân lé ra tinh mang, sát khí đằng đằng. Được, ở đây gặp được ngươi đúng là ý trời. Mặc kệ ngươi có biến đổi hay không, tại đây ta sẽ giết chết ngươi này, diệt trừ mối họa ngày sau. Phía trước xuất hiện ba thông đạo, trong đó hai đường kia đã bị bọn họ chiếm, chúng ta muốn đi vào chỉ còn có con đường còn lại. Đi được một lát, Kim Bích Hàm và Sở Vân đã thâm nhập tới lăng mộ. Nhìn ba đạo môn xuất hiện trước mắt, Kim Bích Hàm nhìn Sở Vân hỏi. Sở Vân quan sát một hồi, ôm cánh tay cười nhạt. Liên La Hầu có thể được các cường giả hoan nghênh, có thể thấy hắn rất thông hiểu lòng người. Thiết kế lăng mộ dựa yêu thực xà tạo, càng cho thấy tâm tư của hắn hoạt bát nhanh nhẹn. Ba thông đạo này rất có khả năng đều là ngõ cụt, đều là bộ phận cảm bẫy then chốt. Chúng ta hãy chờ ở chỗ này, lấy khỏe đánh mệt, mặc cho bọn họ thu hoạch, chúng ta cũng cứ ở đây chờ là được. Quả là diệu kế. Kim Bích Hàm gật đầu tán thành. Lúc này hai người vẫn ẩn núp. Quả nhiên sau một thời gian dài, hai đội quân của chữ gia và viêm gia đều chặt vật đi tới. Quân đội đều bị hao hụt, thương tích khắp người, rất hiển nhiên trong thông đạo đã ăn thiệt thòi không nhỏ. Còn một thông đạo cuối cùng, nhất định chính xác. Có người vội vàng kêu lên, "Các ngươi có thể rút lui." Thiếu chủ viêm gia vỗ vỗ đại yêu thú Tam đầu hỏa man sư của hắn, thái độ kiêu căng lạnh lùng rút đi, vẫn còn chưa hỏi mãng lôi giản ta có đồng ý hay không? Lông mày trắng như tuyết của Cổ Phá U khẽ lay động, mặc dù đã nhiều tuổi nhưng khí phách vẫn mạnh mẽ, tính tình nóng nảy như xưa. Trong thấy song phương bất hòa, đang muốn đánh nhau. Bỗng nhiên chữ Phạm Trần lại nói: "Cũng tốt, rốt cuộc chỉ còn một đường thông đạo để cho các ngươi tới. Chúng ta đi thôi." "Cái gì?" Cổ Phá U trợn trừng mắt, không tin vào tai mình, đọc truyện kiếm hiệp cổ tiền bối, lần này ta mới là người phụ trách do gia tộc phái đi. Trong lúc này chữ Phạm Trần, biểu hiện khí phách bất khuất trong hắn. Hừ, vốn nghĩ ngươi hiểu rộng biết nhiều, đầu óc mau lẹ, có thể có cách phá giải bẫy dập then chốt. Lão phu đối với ngươi có chút hảo cảm. Hôm nay xem ra ngươi cũng không có gì hơn người, thực quá nhát gan sợ phiền phức. Cổ Phá U hừ lạnh một tiếng, giảm bớt khí thế, nếu như ngày sau gia chủ hỏi tội, đừng trách lão phu nói thẳng, những người ở đây đều là nhân chứng, cũng không phải lão phu lừa nhác giở thủ đoạn. Chữ Phạm Trần vội vã cười làm lành, coi như các ngươi biết thời thế, chúng ta đi vào. Thiếu chủ Viêm Gia liếc mắt nhìn chữ Phạm Trần, cùng với quân đội nối đuôi nhau vào thông đạo thứ ba. Chúng ta hãy tiến vào trung tâm lăng mộ. Nhìn thiếu chủ viêm da đi xa, chữ Phạm Trần cười rộ lên. Sở Vân ở trong bóng tối, mơ hồ quan sát thấy, chữ Thiên Vương lúc này còn chưa có cơ hội lộ sắc, nên vẫn dùng cái tên chữ Phạm Trần. Nhìn thoáng qua, hắn nho nhã yêu đuối, vẻ mặt tầm thường, không đáng chú ý, nhưng trên thực tế, thần quang ẩn bên trong, lòng dạ thâm sâu, hành sự gian trá thỉnh thoảng trong đôi mắt toát ra một đạo tinh mang. Trong lúc hắn lục lọi trong phòng khách, bỗng nhiên một cơ quan mở ra, thông đạo thứ tư mở ra, bên trong tối đen như mực, âm phong từng trận từng trận thổi tới, giống như quái thú thời tiền sử đã mở miệng. Ha ha ha, chữ Phạm Trần ngươi quả thực rất thông minh, khiến cho lũ người viem gia đi ăn phân, chúng ta mới chân chính đi tìm kiếm mật tàng. Cổ Phá U ngửa mặt lên trời cười lớn. "Không dám, chỉ là may mắn mà thôi." Chữ Phạm Trần cúi thấp người, dáng vẻ rất khiêm tốn, nhưng người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, Sở Vân rõ ràng nhận thấy trong mắt hiện lên một tia kiêu ngạo. "Sự kiêu ngạo của ta, ngươi không hiểu. Người đời mê muội, chỉ mình ta sáng tỏ." Ẩn nhẫn như vậy, mí mắt Sở Vân nhảy dựng lên, Trong lòng thừa nhận nếu không có ký ức kiếp trước trợ giúp, hắn cũng không thể nhìn ra mánh khóe của chữ Phạm Trần. Chữ Phạm Trần này giống như rắn độc ẩn núp trong bụi cỏ. Nếu thực sự coi hắn như cây cỏ dại ven đường, tình cảnh nhất định rất bi thảm. So đi tính lại, Sở Vân càng cảm thấy thích thú địch nhân giống như thiếu chủ Viêm gia. Nhân lúc hắn còn chưa lộ sắc, nhất định phải tiêu diệt hắn. Sở Vân âm thầm siết chặt song quyền, Chúng ta phải theo sau sao? Kim Bích Hàm nhìn thấy một đám người chữ ra, toàn bộ đi vào thông đạo thứ tư, thần tình khó tránh khỏi vội vàng. Sở Vân cười nói, "Yên tâm đi, cơ quan trong lăng mộ là tứ trùng phệ long, ta đã nhìn ra. Thông đạo thứ tư này cũng là giả. Sau khi phá hủy bốn thông đạo, sẽ hiện ra yêu vật bảo vệ mộ, chỉ có giết chết yêu vật này mới có thể trông thấy quan tài chân chính." Tâm cơ thiên la hầu thật sâu xa, Kim Bích Hàm không kiềm chế được liền tặc lưỡi. Sau một lát, đầu tiền là người Viêm gia đi ra, trông thấy Thông đạo thứ tư liền giật nảy mình, thẳng đón mặt chữ ra, cư nhiên dám tính toán với bản thiếu gia. Sắc mặt thiếu chủ Viêm gia sầm lại, vung tay lên, "Đi, đi vào tìm bọn chúng tính sổ." Một đám người nối đuôi nhau mà vào, không tới nửa khắc Trong thông đạo thứ tư chuyển tới âm thanh chém giết kịch liệt Đợi khi bọn chúng phá hủy triệt để thông đạo thứ tư Sở vân cùng Kim Bích Hàm ẩn nút trong đại sảnh Bỗng nhiên phát ra âm thanh Sản nhà sụp đổ Từ từ hiện lên một tòa địa đàn Chuyển được phát tại trang web Chuyển audio mới chấm com Chương 237 Đọc mục Thạch Nguyêu Mật thất hư không Thiên la tán Trong địa đàn có một con thạch miêu đang ngủ, nó như một ngọn núi nhỏ, thân thể khỏe mạnh mà lưu loát, miêu sừng uốn lượn giống như nguyệt nha, cái này tỏa sáng như ngọc lưu ly. Nó chỉ có một con mắt, lúc này từ từ mở ra, hiện lên con ngươi màu xanh đen. Nhất thời tim Sở Vân đập thình thịch, đây chính là độc mục thạch miêu cấp đại yêu đỉnh phong, sở hữu đạo pháp thiên phú hậu thổ huyền quang, người bị chúng sẽ bị hóa thạch trở thành thạch điêu. Soạt. Trong khi đang suy nghĩ, độc mục thạch ngưu phát ra tiếng rống, đứng dậy. Con mắt trừng to, từ trong mắt phát ra một tia sáng màu đen vừa dài vừa nhỏ. Tia sáng thoáng chốc vụt tắt, biến mất trong thông đạo thứ tư. Rất nhanh có tiếng thét kinh hãi vọng ra, nhất định là có người nào đó không may bị trúng quỷ chiêu. Có địch nhân. Tất cả dừng tay. Hai đội binh sĩ trong thông đạo giống lớn, tất cả dừng tay quay trở lại phòng khách. Ta đã hiểu, đây chính là kiến trúc theo bố cục tứ trùng vệ long trong sách cổ có ý chép, chỉ là có rất nhiều điểm quái dị, bốn thông đạo này đều là giả. Độc mục thạch miêu chính là yêu thú bảo vệ mộ, lẽ nào chính là thông đạo giữa địa đàn sao? Độc mục thạch miêu khổng lồ hiện ra trước mắt, chợt trong đầu chữ Phạm Trần hiện ra linh quang, không kiềm chế được kêu lớn. Trong lúc đó ba thế lực bắt đầu hỗn chiến. Chỉ thoáng chốc, hỏa bay toán loạn khắp đại sảnh, tiện bay như mưa, đao quang kiếm ảnh thác loạn rực rỡ. Tuy rằng Độc Mục Thạch Ngưu là đại yêu thú đỉnh phong, nhưng rốt cục không thể chống đỡ nổi thế lực hai phương như lang như hổ, trên thân thể tràn ngập vết thương, Ngưu Sừng cũng điệu rất mẻ. Chỉ có điều nó chính là thạch tinh biến thành, toàn thân đều là đá, không có ít máu tươi chảy ra. Hỏa Diễm Thủ Tức Tiểu chủ viêm giá điều khiển Tam đầu hỏa man sư phun ra một luồng hỏa lực mãnh liệt. Bao phủ toàn bộ Độc Mục Thạch Ngưu trong đó, Độc Mục Thạch Ngưu phun ra hậu thổ huyền quang, liệt hỏa được chia nhỏ ra, thế nhưng bị thương quá nặng, rất nhanh không thể chống đỡ nổi, bị lửa bốc cháy bao phủ toàn thân. Bỗng nhiên lăng mộ chuyển động mạnh, thạch chủ sụp đổ, thạch tiết rơi lả tả liên tục nện xuống đất. Một luồng nước biển màu xanh đã thấm qua đây. Mõng nhiên sắc mặt chữ Phàm Trần trở lên trắng bệch, nghĩ tới bộ phận then chốt nào đó, phát ra một tiếng kinh hô, dừng tay. Độc mục thạch miêu này chính là trung tâm lăng mộ, yêu thú địa đàn, đánh tan nó mới có thể trông thấy lăng mộ. Ngươi không sợ sẽ bị tán thân ở hải vực sa tạo, ngươi sẽ bị nghiền nát. Cái gì? Thông đạo ở ngay giữa địa đàn, cho dù là nó, làm sao có thể đi vào? Thiếu chủ Viêm gia hừ lạnh. Động tác trên tay chậm lại, sau đó ngăn sức công kích của Tam Đầu Hỏa Man sư, độc mục thạch ngưu được giải thoát, đau đớn thảm thiết, mắt nó trừng to, thở hỗn hển, nhưng không tấn công nữa, mà là phát sinh hậu thổ huyền quang, bắn vào giữa Lăng Mộ, nó đang tu bổ lại Lăng Mộ, chữ phàm trần liền bừng tỉnh, đánh chết nó, Lăng Mộ được giải thể, không giết nó, không thấy được thông đạo. Tên Thiên La hầu này thật lắm chó, con bà nó. Cổ Phá uất tức giận liền sử dụng cương lôi giản, mực mình gào thét: "Chúng ta lên làm gì bây giờ?" Phấn Điệp đã sắp tan. Kim Bích Hàm âm thầm kéo ống tay áo của Sở Vân, trong mắt Sở Vân lóe ra tinh mang. Thiên La Hầu có thể trở thành thượng tân khách của các thế lực, cũng không đơn giản chỉ là dựa vào Thiên La tán, mà cũng bởi vì hắn hiểu rõ lòng người, biết cách luồn cúi. Thông đạo thực sự không hẳn ở giữa địa đàn, có thể nằm ngoài suy đoán của mọi người, hay là thông đạo thực sự trên thực tế ở ngay bên trong một trong bốn thông đạo kia?" Hai mắt Kim Bích Hàm sáng ngời, "Chúng ta hãy đi vào thông đạo thứ nhất." Sở Vân trầm ngâm một lúc, sau đó hạ quyết định, nhân lúc mọi người đang dằn co, hai người men theo phòng khách, thần không biết quỷ không hay thâm nhập vào thông đạo. Có lẽ bởi vì Long Nguyên Thụ mang theo vận khí, tại cuối thông đạo Sở Vân Kinh hỉ phát hiện một cánh cửa nhỏ đóng chặt. Sau khi kiểm tra, Sở Vân dè dặt đẩy cánh cửa ra. Đây là một khe nhỏ. Thiên La tán, Kim Bích Hàm phát ra một tiếng kinh hô, ngón tay chỉ về phía trước, thần tình phấn chấn. Ở chính giữa khe nhỏ đứng một cây đại tán. Bốn phía hắc ám, xung quanh phát ra ánh sáng màu xanh, chiếu rọi vào cây đại tán. Tia sáng yếu ớt khiến cho người ta cảm thấy mơ mờ, mờ ảo ảo, nhưng rốt cục có phải thiên la tán hay không, tạm thời không thể xác định. Hai mắt Sở Vân nheo lại, cảm thấy có điều không thích hợp. Hắn lập tức đứng ngây người ra, dùng hỏa nhãn ngưng thần lại, không thấy nguyên khí hành hòa, lại tiếp tục dùng kim nhãn, thủy nhãn, thổ nhãn vẫn không thấy nguyên khí toát ra. Khó trách ta cảm thấy cổ quái, có một loại cảm giác trống rỗng cũng bởi vì khe nhỏ này không có nguyên khí. Sở Vân Thỉ thảo nói: "Khe nhỏ này, trong cổ mộ có tên gọi là Mật Thất Hư không? Ở giữa Mật Thất Hư không có thể bảo tồn thi thể, xua tan toàn bộ nguyên khí, không phải là đại sư luyện binh nhất lưu không thể kiến thiết. Nói như vậy, đây chính là nơi chứa thi thể Thiên La Hầu. Thế nhưng quan tài ở chỗ nào?" Ánh mắt Kim Bích Hàm dò xét khắp nơi chỉ thấy một màu đen sâu thẳm, chỉ có ở giữa phòng khác mới có một tia sáng màu xanh. Dưới kia hình như có vật gì đó. Quan sát một lúc, bỗng nhiên nhãn thần Kim Bích Hàm sáng ngời, lại bước tới vài bước, ngưng thần nhìn lại. Lập tức con ngươi co lại, toàn thân run lên, nép vào phía sau Sở Vân, thất thanh nói: "Dưới tán có một người đang ngồi, mặt thất u ám tĩnh mịch." Chỉ có một tia sáng màu xanh khiến cho người ta cảm thấy mờ mờ ảo ảo, không thể nhìn rõ. Tất cả âm thanh bên ngoài đều bị ngăn cách. Bất kể nguyên khí như thế nào, cũng không thể tồn tại, khiến cho người ta cảm thấy trống rỗng, quả thực như đang trong ả mộng. Trong lòng Kim Big Hàm sợ hãi, trông thấy một người ngồi phía dưới chiếc ô. Sở Vân Trấn An Kim Big Hàm, lấy ra túi tuyết đao, nguyên bản ánh đao sáng như tuyết. Tại trong phòng này cũng bị áp chế, nhờ ánh đao, rốt cục Sở Vân cũng trông thấy người nọ ngồi dưới chiếc ô, kia không phải người, mà là một xác khô, trên người xác khô, quần áo chỉnh tề, trang sức hoa lệ, hắn ngồi xếp bằng dưới chiếc ô, hai tay khô héo buông xuống đặt ở trên đầu gối, một tay nắm chặt thủ ấn, một tay nắm chặt một viên ngọc thạch. Đây chính là thi thể của Thiên La Hầu. Sở vân nhìn kỹ một hồi Dựa vào trang phục và thể trạng tiến đến suy đoán Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 238 Xà tảo bạo động Lửa gạt cổ phá u Thượng đại tán này Không phải thiên la tán Tiến lên phía trước Kim Bích Hàm thất vọng nói Trên đại tán Hoàng thủy cuồn cuồn Trên mặt đất có một hai đoá hoa màu đen lộn lẫy Trên chuôi ô có khắc hai chữ lớn U Minh mang phong cách cổ xưa. Đây chính là U Minh tán. Trên bề mặt tán chính là hoàng tuyền minh hà, đóa hoa màu đen chính là mạn đà la. Sở Vân nói, U Minh tán chân chính là yêu binh tuyệt phẩm trong truyền thuyết, khơi thông minh giới sa hoàng, vẫy gọi vong linh. Sau khi cường giả chết đi đều có một U Minh tán mô phòng kèm theo thi thể. Hy vọng vong hồn của chính mình có thể thông qua tán này quay trở về cuộc sống, nhập vào cơ thể của chính mình do đó sống lại một lần nữa, hưởng thụ vinh hoa phú quý trong nhân gian. Đáng tiếc rốt cuộc những điều này chỉ là ảo mộng mà thôi, chỉ có trở thành ngự yêu sư cấp thánh mới có thể sống mãi, những kẻ khác, nhiều nhất cũng chỉ trường sinh bất tử mà thôi, đến một ngày nào đó cũng sẽ rời khỏi trần thế, trở về hố đất sâu. Kim Bích Hàm thở dài, trấn tĩnh lại. Không phải cấp Thánh, chung quy là không. Đây là U Minh tán, như vậy Thiên La tán ở đâu? Sở Vân nhíu mày, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy chuôi ô thứ hai. Tuy rằng tìm được thi thể của Thiên La hầu, thế nhưng không hề thấy tung tích Thiên La tán. Lẽ nào U Minh tán này chính là Thiên La tán cải tạo thành? Kim Bích Hàm đưa về phía U, nhưng bị Sở Vân ngăn lại với tầm nhìn của ta, còn không biết được đây có phải thiên la tán hay không sao? U Minh tán này chỉ đạt cấp tiểu yêu, tư chất hạ đẳng, đây chỉ là vật do một vị cường giả trước lúc lâm chung đặt nó ở chỗ này. Sở Vân thở dài một tiếng, không có bất kỳ ý niệm nào khác, rất tôn kính thiên la hầu. U Minh tán là niềm hy vọng được sống lại của các cường giả thời trước, tuyệt đối không cho phép người khác động tới. Thông thường đều liên quan tới bộ phận then chốt trong lăng mộ, chỉ cần lay động nhẹ cũng có thể phát sinh phiền toái lớn. Sau cùng Sở Vân hướng về phía thi thể, lấy ra viên ngọc thạch trong tay đối phương, trước khi đi lại kiểm tra thêm một lần nữa. Xác nhận không hề bỏ quên, lúc này mới đi ra ngoài. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Trước hết chúng ta nên hợp tác, bắt lấy độc mục thạch ngưu, tiếp đến tiến nhập vào thông đạo, rồi bàn thảo lại chữ Phạm Trần chém giết một trận sống chết, bỗng nhiên nhún người thoát khỏi cuộc chiến, đề nghị nói: "Được, nơi này quá ngẹn khuất, căn bản không dám dùng sức, chỉ sợ sẽ khiến lăng mộ này bị phá hỏng." Trước tiên cổ phá u cầm cương lôi giản rời khỏi chiến trường. Hừ. Thiếu chủ Viêm gia hừ lạnh một tiếng, cũng dừng tay lại. Sau trận chiến đấu kịch liệt, thực lực song phương hao tổn rất lớn. Ngày tận thế của Độc Mục Thạch đã đến, vị chữ Phạm Trần xuất thủ, phong hắn dựng lên, tiếp đến song phương ngước nhìn địa đàn nhưng không thấy bất cứ thông đạo nào. Tại sao có thể như vậy? Hai mắt thiếu chủ Viêm gia trừng lớn, dường như phát điên. Chính mình tổn hại rất nhiều hào thủ Viêm gia, kết quả lại như thế này đây. Yêu thú thủ mộ hẳn là bảo vệ cửa mộ mới đúng. Sắc mặt cổ phá u tối sầm lại, cũng quay đầu nhìn về phía chữ Phạm Trần. Trong ấn tượng của hắn, chiến lực chữ Phạm Trần rất thấp, thế nhưng đầu óc tương đối tốt. Không đúng, bố cục kiến trúc tứ phùng vệ long này chỉ tốt ở bề ngoài, chẳng lẽ có cơ quan khác hay sao? Lúc này chữ Phạm Trần kinh ngạc, tròng mắt đảo liên tục, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe ra một luồng điện quang, trong lòng hiện lên một suy đoán. Hắn mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn về phía bốn thông đạo kia, Lục Soát hai mắt hắn nheo lại, tinh mang tản ra, đầu tàu gương mẫu lựa chọn một thông đạo đi vào trong đó, lẽ nào có phát hiện gì mới? Cổ Phá U thầm nghĩ trong lòng, theo sát phía sau, là cái quái gì vậy? Thiếu chủ Viêm gia thất thanh, suy nghĩ một chút, cũng đi theo phía sau, vận khí bọn họ không tốt lắm, đến lần thứ 3 mới tiến nhập vào thông đạo thứ nhất. Khi bọn chúng kinh hỉ phát hiện ra cánh của nhỏ, hai người Sở Vân và Kim Big Hàm đã dùng mật tiêm chu rời khỏi lăng mộ. "Ủa, không phải huynh muốn diệt trừ những người chữ gia đó sao?" Kim Big Hàm không sao hiểu được cách làm của Sở Vân. "Lăng mộ ở chỗ sâu trong hải vực sa tảo, nơi đó không phải chỗ tốt để chúng ta động thủ. Chúng ta chờ ở chỗ này, chờ bọn chúng tổn hao thực lực, không lo chữ gia không xuất hiện." Trong mắt sở vân hiện ra một đảo quang mang, bảy mưu nghỉ kế, mật thất hư không? Lẽ nào cái đại tán này chính là thiên la tán tiếng tăm lừng lẫy sao? Có ngươi vui mừng quá đỗi, đưa tay chụp vào u minh tán. Không nên động vào nó, đó là u minh tán. Nhất thời chữ phàm trần hoảng hốt, kêu lớn. Hừ ừ, ngươi nói không nên động vào, là không được động vào sao? Hừ ừ, ngươi nói không nên động vào, là không được động vào sao? Tất cả những gì trong lăng mộ này đều là của Viêm gia ta, lấy cho bản thiếu gia." Thiếu chủ Viêm gia hừ lạnh một tiếng, nói, "Giở, thiếu chủ." Người kia khinh thường liếc mắt nhìn chữ Phạm Trần, liền muốn động thủ. "Ngươi thử nhìn xem." Cổ Phá U liền nhào tới, sử dụng cương lôi giản. Mắt thấy bảo vật gần trong gang tấc, rốt cục tính tình nóng vội khiến hắn không kiềm chế được. "Đừng chạm vào trong đó, nguy hiểm!" chữ Phạm Trần kêu lớn, cũng đã chậm. Cổ phá u và thiếu trùng viêm da liền liều mạng, kình phong nổi lên cuồn cuộn, khiến cho u minh tán bay lên. Không xong rồi. Lúc này trong lòng chữ Phạm Trần cảm thấy hoang mang. Rắc rắc rắc. Toàn bộ lăng mộ nhất thời phát từng đợt bạo tạc khiến kẻ khác kinh hồn bạt vía. U minh tán quả thực là cơ quan của lăng mộ. Hai người lập tức dừng tay. Trên mặt thiếu chủ viêm giá hiện lên vẻ kinh hoàng, nhìn xung quanh, không kiềm chế được liền hét lớn, đây là có chuyện gì? Phù, đột nhiên trên đỉnh đầu bộ ra, một luồng nước biển màu xanh lam hình thành cột nước cuộn trào mãnh liệt chảy ngược vào, nhất thời mọi người biến sắc. Viêm Cử Ty kinh hô, lăng mộ đã bị phá hủy. Chạy mau, lăng mộ đã bị phá hủy, yêu thực giả tảo bên ngoài sẽ giật mình tỉnh giấc. Hải vực xà tảo bạo động, mọi người không thể ra được, cận kề cái chết, Cổ Phá U không còn nghĩ gì tới bảo tàng nữa, lập tức xoay người, băng băng chạy theo đường cũ thoát ra ngoài. Thật đáng sợ, Thiếu chủ Viêm gia muốn tìm xác khô, nhưng lại bị Viêm Ty Cơ ngăn cản. "Thiếu chủ, mau chạy đi." Đôi mắt Thiếu chủ Viêm gia trừng lớn, khẽ cắn môi, cuối cùng xoay người, bỏ chạy theo đường cũ trong lúc sinh tử tồn vong, mỗi giây mỗi phút cũng đều rất quan trọng. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, xả táo bạo động, lửa gạt cổ phả u, à, chỉ có chữ Phạm Trần ở lại. Hắn thở hổn hển, mạo hiểm sinh mệnh, chạy đến xác khu. Trong nháy mắt xiêm y của thay khô liền bị xé rách ra. Trong thời gian mấy lần hô hấp, liên tục tìm kiếm Vì sao cũng không có vật gì." Hắn kêu lớn, không thể tin được, chính mình mạo hiểm như vậy, lại có thể không thu hoạch được gì. Xoẹt, cự thạch rơi xuống, cột nước ầm ầm tăng thêm, trong nháy mắt mực nước trong mật thất hư không tăng đến nửa thước. Hừ, một lũ ngu xuẩn, tư duy cứng nhắc, lăng mộ bị phá hủy, đi theo đường cũ trở ra, ngược lại chỉ lãng phí thời gian. Cách tốt nhất là chính mình đánh ra một thông đạo. Kim sa bối, mau xuất hiện. Chữ Phạm Trần không cam lòng, liếc mắt nhìn sắc khô nổi trên mặt nước, lấy ra yêu thú kim sa bối, vỏ sò hình tròn mở rộng ra, lộ ra kim sa trong đó. Chữ Phạm Trần ẩn mình trong đó, vỏ sò liền khép lại. Ngay sau đó quay tròn, ầm một tiếng, khoan thủ lăng mộ bay vút ra ngoài. Giống như một giọt hỏa tinh ném vào giữa đống củi khô, đầu tiên yêu thực xà tào cấp đại yêu giật mình tỉnh giấc cuốn lấy lăng mộ, tiếp đến bạo động khuyết tán ra ảnh hưởng tới yêu thực hải tào lân cận. Sở vân ở bên trong tiềm thuyền, từ phía xa xa nhìn lại, chỉ nước biển xanh lam cuộn lên từng ngọn sóng lớn, vô số xà tào qua lại không ngứt, giống như những con mãng xà đan sen vào nhau cuốn quanh một chỗ ổ. Thường thường tảo xà lao mạnh ra ngoài khơi luôn mang theo ngọn sóng cao chừng mấy trượng, thực sự đáng sợ. Biển rộng đang tức giận, Kim Bích Hàm cảm nhận được uy thế ngập trời, không kìm được giọng nói run lên. Mau nhìn, có người đạp sóng mà đến. Ánh mắt nàng nhảy cảm, ngón tay chỉ về phía trước, phát sinh tiếng thét kinh hãi. Lúc này, tại sao lại có người nhàn nhã thanh cao, đạp sóng chơi đùa trên biển? Sắc mặt Sở Vân trắng nhợt, chạy mau, đây là yêu thực giả tạo cấp linh yêu, yêu thực cấp linh yêu là có thể tạm thời thoát ly thủy thổ, bởi vì đẳng cấp bị áp chế, Sở Vân và Kim Bích Hàm liên thủ cũng không phải là đối thủ của yêu thực cấp linh yêu. Đây là lúc sinh tử tồn vong, thoáng cái Sở Vân đã lui lại 10 hải lý, lại có một thân ảnh đang đạp sóng. Theo báo động khuyết tán, ngoài khơi xuất hiện thân ảnh thứ hai. Kim Bích Hàm từ phía xa xa nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy dáng người yếu điệu. Trên chán sở vân toát mồ hôi, lúc này cũng không còn nghĩ tới chữ thiên vương gì đó. Lại tiếp tục lui lại hai mươi hải lý, rốt cuộc bạo động ảnh hưởng tới toàn bộ hải vực xà tảo. Sở vân đã sớm thoát khỏi hải vực, điều khiển mật tiềm chu đỗ trên một đảo nhỏ không người. Xa xa nhìn lại, hải vực xà tảo trước mắt giống như là thú lớn thời cổ đại, miệng khổng lồ màu xanh biếc, nuốt toàn bộ các sinh mệnh. Sa tảo cấp linh yêu chạy trên mặt biển, trong khi bạo động rất dễ nổi cáu, trên mặt biển dĩ nhiên xuất hiện năm thân ảnh. Bọn họ dáng người uyển chuyển, thân hình như giàn nước tinh tế tới cực điểm, mọi động tác giống như nhảy múa trên mặt biển, nhưng mà Sở Vân và Kim Big Hàm trông thấy dáng vẻ này, khiến cho sắc mặt bọn họ trắng bệch, trong lòng ứa ra hàn khí. Huynh nghĩ trên phiến hải vực này có tồn tại yêu thực giả tạo cảnh giới kiếp yêu hay không?" Kim Bích Hàm đặt câu hỏi, nói không chừng e rằng là có. Sở Vân mấp máy môi nói, "Không biết viêm gia và chữ gia có bao nhiêu người trốn thoát." Trong khi nói lời này, trong mắt hắn hiện lên phong mang sắc bén. Hắn quyết định ở lại trên hòn đảo nhỏ, xem xét tình hình. Nửa ngày sau, Sở Vân phát hiện trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một người con bà nó, may mà lão phu có kinh nghiệm, chui vào bồn dưới đáy biển, móc đường hầm trốn thoát. Bằng không cái mạng già này đã bị nó ăn thịt. Sắc mặt Cổ Phá U nhợt nhạt, bản thân bị trọng thương, cánh trái hắn dường như vô lực rũ xuống. Cưỡi trên lưng thứ giáp hải báo, hùng hùm hổ hổ, vẻ mặt tràn đầy may mắn. Sở Vân cười rộ lên, cưỡi trên lưng thiên hồ, xuất hiện trước mặt Cổ Phá U. Cổ Phá U khẽ biến sắc, Tiểu tử này từ đâu tới đây? Ngươi cũng muốn cướp cổ lão phu sao? Tâm tình lão phu ngày hôm nay rất tốt, không muốn động tới binh đao. Ngươi mau cút đi." Sở Vân cười lạnh, rút Túy Tuyết đao ra. Cổ Phá U không nhận ra Sở Vân, nhưng rất quen thuộc Túy Tuyết đao của thư gia đạo. "Ngươi, ngươi là tiểu bá vương Sở Vân?" Sắc mặt hắn đột biến, thần tình kinh nghi bất định. Nguyên bản ánh mắt đầy khinh thường, lập tức trở lên ngưng trọng và kiêng kỵ. Ngươi muốn làm gì? Chiến tranh đã qua, hai nhà chữ thư đã hòa đàm. Cổ Phá Vũ vội vàng ngước mặt nhìn về phía Sở Vân. Nghe nói các ngươi phát hiện ra Lăng Mộ Thiên La Hầu, giao bảo tàng ta sẽ tha chết cho ngươi. Sở Vân vươn tay, vuốt ve bộ lông mịn mà trắng như tuyết của thiên hồ, khóe miệng cười tủm. Kim Big Hàm núp mình ở một bên, nghe xong lời nói này, thiếu chút nữa cười thành tiếng. Sở Vân quá xấu, rõ ràng chính mình đạt được bảo tàng, ngược lại lại có thể dùng điều này giọa nạt hắn. Sắc mặt cổ phá u trầm xuống. Quả thực tin tức lan truyền thật nhanh. Nói thật cho ngươi biết, nguyên bản lão phu không thu hoạch được chút tài bảo nào trong lăng mộ. Hơn nữa, dù là có ta cũng không giao cho ngươi hắn cũng là người có thân phận, liệt tên trên tuấn kịch bảng, bài danh cao hơn Sở Vân không ít. Lúc này nếu như chịu cúi đầu, giao nộp tài bảo, vậy mặt mũi hắn để đâu? Ngày sau đâu còn chỗ đứng trong thiên hạ? Sắc mặt Sở Vân trầm xuống, ngươi đã không chịu giao ra đây, vậy muốn để ta tự mình đi lấy. Tính tình cổ phá u rất nóng nảy, lập tức gào thét, e là ngươi không đủ sức, muốn đánh thì đánh gửi thứ giáp hải báo đứng trên đầu ngọn sóng, tay phải giơ cao cương lôi giản, kèm theo tiếng gió thổi ù ù, tựa như ném về phía Sở Vân. Sở Vân lập tức thúc dục đạo pháp Tuyết Nha, tuyết tuyết đao mạnh mẽ to gấp ba, thoáng chốc ầm một tiếng, chém trúng cương lôi giản. Đao giản chạm vào nhau phát ra một đốm lửa nhỏ.